Trong núi không có gì cả, chỉ có vài ngôi nhà tranh, Mạnh Quyên từ một tiểu thư mưa không tới mặt, nắng không tới đầu, lại trở thành phụ nữ, nông thôn, phải bù củi nấu cơm, sự chênh lệch của chất lượng cuộc sống khiến bà ta hoàn toàn không chấp nhận được. Cuối cùng, Mạnh Quyên không chịu được cuộc sống như vậy, bà ta ăn trộm vài món đồ cổ và chạy trốn, bởi vì bà ta cho rằng, thế giới bên ngoài mới là cuộc sống bà ta nên sống. Lần này, lục giáo nhìn Mạnh Quyên bằng ánh mắt giống như nhìn một kẻ bị thần kinh, Mạnh Quyền đã hoàn toàn bị dục vọng chi phối rồi Cho nên điều duy trì cuộc sống ngập trong vàng son Bà ta chấp nhận vứt bỏ tất cả Cho nên tính yêu của bố tôi, ông nội tôi Sự ra đời của tôi chỉ là nỗi đau khổ của bà tôi sao Đồ giao hỏi với giọng rất nhỏ Nhưng Mạnh Quyền đã nghe thấy Bà ta điên cuồng cười phá lên Nhưng trong khúc mắt lại có nước mắt Bà ta không biết tại sao mình lại có nước mắt như vậy Đúng Chúng mày đều là nỗi đau của tao Sự xuất hiện của chúng mày chưa là viết nhau của đời tao Tao thật sự mong trước đây không cần gặp chúng mày Nếu như vậy cuộc sống của tao Đã không tồi tệ như bây giờ Trong suy nghĩ của Mạnh Quyên Nếu trước đây bà ta không kết hôn Không sinh con thì bà ta đã chẳng phải khuôn đốn Trước nhà họ Vương như vậy Nhưng hình như Mạnh Quyên đã quên là Nếu bà ta và nhà họ Lục không có quan hệ gì Thì người nhà họ Vương Cũng đã chẳng chú ý đến bà ta Người nhà hậu vương để ý đến Mạnh Quyên cũng chỉ vì bà nói là mình đã ăn trộm vài cuốn sách hiếm, đáng tức là Mạnh Quyên chưa bao giờ đọc kỳ những cuốn sách này. Nhìn dáng vẻ quá kích này của Mạnh Quyên, lộn ra cúi đầu sau đó ngầm đầu, trong hốc mắt cũng có nước mắt. Được, đã như vậy thì chúng ta hãy xóa bỏ quá khứ đau khổ này đi, bà Mạnh Quyên. Sau này chúng ta không có quan hệ gì nữa, bà là bà chủ nhà hậu vương, tôi làm con dâu nhà họ hạ. Lục Giao nói xong liền cháu ghế ra đứng lên quanh người muốn rời khỏi đây. Mạnh Quyên tức giận đến mức toàn thân run lên. Mày không muốn biết tin tức của bố mày à? Việc của bố tôi là việc của nhà họ Lục, không phải phiền đến bà đâu. Lục Giao cúi đầu kéo cửa ra trực tiếp rời khỏi đó. Cho dù trước đây Lục Giao hận Mạnh Quyên hoặc là cô tự nói với mình rằng cô không quan tâm đến Mạnh Quyên. Nhưng vào giây phút rơi khỏi phòng ăn đó, trái tim lục giao vẫn cảm thấy đau nhói, đứng mặt cô bất giác rơi xuống, ra khỏi căn phòng này, tương đương với việc cô đã hoàn toàn cắt đứt quá khứ. Nhưng mà bây giờ, lục dao đã có ngôi nhà thuộc về mình, cô nắm chặt ngón tay đang đo nhẫn, đôi khỏi đó một cách không hề do dự. Khi lục dao rời đi, một mình mạnh quên ngồi trong phòng riêng. Thực ra đây không phải kết quả mà bà ta muốn, nhưng bây giờ bà ta đã càng ngày càng không kiểm soát được tâm trạng của mình, giống như là một sợi dây tuôn, bị buộc chặt trong một thời gian dài, nó sẽ mất đi khả năng đàn hồi. Bà ta cần được giải phóng, cần có người đến ác ủi, cần có người thấu hiểu. Đáng chưng là, bên cạnh bà ta không có người như vậy. Mạnh Quyên gần đầu lên, lòng khô nước mắt, lấy từ trong túi ra một tổ phấn và tìm mì trang điểm lại. Khi đứng lên, bà ta lại là phu nhân của nhà họ Vương Nho Nhã. Gần một giờ chiều, Hạ Tần Phong và Phùng Phạm chiến đấu cả một buổi sáng cuối cùng cũng bước ra từ căn phòng nhỏ. Tuy không được nghỉ ngơi đầy đủ và cũng chưa được ăn gì, nhưng bây giờ họ vẫn rất có tinh thần, thậm chí có thể nói là tâm trạng rất thoải mái. vụ án có bước nhảy thực chất làm món quà tốt nhất đối với bọn họ. Hạ Tân Phong đi vào văn phòng, cầm một cơm nắm ngồi ở bên cạnh Ninh, vừa ăn vừa nói chuyện với Phùng Phạm. Anh thấy lời của Vương Hồn có mấy phần đáng tin. Phương Phạm đang tìm thuốc dạ dày vừa mở ngăn kéo vừa nói. Anh ta nói về cách thức phạm tội rõ ràng, thông tin về nạn nhân cũng gần đúng so với những gì chúng ta nắm được trước đó. Cho nên nếu Vân Hồi không phải thủ phạm chính thì cũng là đồng bọn. Phùng Phàm tìm được ngày cuối cùng cũng tìm được thuốc dạ dày mình đã để rất lâu ở trong ngăn kéo, anh trực tiếp lấy ra bỏ vào miệng. Hạ Thần Phong gật đầu. Nhưng tôi không cho rằng một mình anh ta có thể hoàn thành hành vi phạm tội này. Vậy thì chứng tỏ người này đang bảo vệ ai đó Vương quán Phương Phạm ngồi xuống tâm hộp cơm lên Nếu vương hồ muốn bảo vệ ai đó Vậy thì có lẽ chỉ có vương quán thôi Vương quán của ân tình với anh ta Vương hồ có vẻ như là người rất có nghĩa khí Có lẽ là anh ta đứng ra nhận tội Lại chấm chỗ này đứng tin vương quán Ông ta dùng bồ xương đó để làm gốm xương Ông ta là cái tình nghi lớn nhất Được Bữa chiều tôi sẽ bảo Tiểu Đau và Hậu Tử đi gặp Vương Quán. Chúng ta đến hiện trường vụ án mà Vương Hồ nói. Hạ Thần Phong tăng tốc độ ăn. Vừa đôi Vương ngộ có nói đến nơi anh ta gây án. Vậy thì nhất định có thể tìm được rất nhiều manh mối ở chỗ đó. Thực ra tình hình bây giờ không lạc quan. Tuy đâu có người đến từ thú rồi. Nhưng cảnh sát không biết đối phương là hung thủ duy nhất. Hay là muốn nhận tội thay người khác. Thế thể của nạn nhân đã hoàn toàn bị hủy hoại. Điều này có nghĩa là rất nhiều manh mối đã biến mất. Bao gồm rút cuộc nạn nhân đã chết thế nào Đây đều là những điều mà cảnh sát không thể biết được Bây giờ điều đối phương nói chính là kết quả Hơn đơn vị duy nhất có thể làm là đi kiểm chứng xem kết quả này có phải là thật không Hạ Thần Phong nghĩ Chỉ cần tìm được nhiều manh mối hơn Ở diện trường gây án Thì có lẽ hung thủ phía sau mới thật sự xuất hiện Cũng vào lúc này Người nhà hậu vương vừa đón vương ban đầu từ bệnh viện về Người già buôn Dinh chống có vẻ khỏe mạnh trải qua chuyện của Vương Lam Nguyên Thì nhanh chóng trở nên giả yếu Lần này ông ta lại ngồi trên xe lăn trở về Vương Ba Đào nhìn phòng khách Rất nhiều đồ đạc có liên quan đến con gái ông ta được cất đi Vì sợ người già về nhà nhìn thấy sẽ đau lòng Chỉ là dù sao thì Vương Lam Nguyên cũng là con gái của mình Là người mà bao nhiêu năm nay mình đâm niu trong lòng bàn tay Ông ta thở dài À Nguyên đi rồi Hai Suy cho cùng vẫn là ta đã hại con bé Bao nhiêu năm nay Nếu sớm biết nó vẫn ở cùng với tầng súc sinh đó Thì cho dù có phải nhiều mạng, Ta cũng phải giết tầng đó Vương Nam Nguyên thức lý mộ sinh là điều mà nhà họ Vương đã biết từ lâu Chỉ là năm đó nhà họ Vương cứng rắn hơn nhà họ hạ một chút Họ nhất quyết không gả con cái cho lý bộ sinh Nhưng không ngờ họ vẫn hại con gái của mình Chú à Người chết không thể sống lại Đây là lựa chọn của An Nguyên chúng cháu cũng ráng không để nhà họ hạ xuống tốt. vương biện vẫn rất tôn trọng người chú này. vương ba đào lắc đầu. các cháu thật sự có tan ra càng đến thủ đô đồ, đồ à? gia sản của nhà họ vương có bao nhiêu cháu cũng biết. năm đó nhà họ vương xây dựng cơ nghiệp nhờ phong trì quả thực cung vinh quang trong một khoảng thời gian. chỉ là xã hội bây giờ đã khác rồi. tuy người của những nhà giàu có quyền quý sẽ vẫn tìm chúng ta, nhưng bây giờ trong diện rằng Chúng ta chỉ có thể tồn tại trong bóng tối Bây giờ người ta tin vào lợi ích nhiều hơn Vì chúng ta vẫn được người khác tôn kính Thế nhưng chúng ta không thể ra ngoài sáng được nữa chương 381 Hiện trường vụ án mạng Dương hổ Hạ Thần Phân vừa cố gắng vừa cẩn tệnh gỡ bàn tay Đang nắm tóc mình xuống Cháu nói ông chủ ở đây tên là Dương hổ Cháu xem xem có phải là người này không Bụt tay anh ôm đứa bé, một tay muốn lấy di động nhưng làm thế nào cũng rất lung túng. Người trung trẻ kia nhìn thấy như vậy liền rất buồn cười, cứ giơ tay ôm lấy đứa bé. Lúc này Hạ Thần Phong mới thở ra một hơi, anh lấy di động mở một bức ảnh của Dương Hộ ra. "Là người này phải không?" Người trung trẻ ôm đứa bé nhìn một chút. "Đúng rồi, người này chính là Dương Hổ. tất giải đáp chuyện gì được phải không?" Hạ Thần Phong không trả lời câu hỏi của người trung trẻ dường như nghĩ đến cái gì, anh lại mở một bức ảnh ra. vậy cô có biết người này không? người chúng trẻ lại gần, người này nhìn rất quen mắt, dáng vẻ này. a, chẳng phải đây là vợ của Dương Hổ sao? trong điểm thế này, tôi thực sự không nhận ra được. suy nghĩ trong lòng Hạ Thần Phong đã được chứng thực. vừa nãy nghe thấy đối phương nói là Dương Hổ, anh nghĩ đến một chuyện, Dương Hổ là trợ lý của Vương Quán. Nhưng có con lúc sẽ bảo vệ dường như khi người này ra ngoài Lại thêm đồ trang trí trong căn phòng vừa nãy rất ấm áp Đây không phải phong cách của vương hồ Giống như trang trí vì một phụ nữ vậy Cô chắc chắn không? Tương nhiên là chắc chắn rồi. Lúc trước người ở tầng 3 kết hôn Hình như còn chụp chung với hai người này Đúng chứ cảnh sát Anh có thể đi hỏi người ở tầng 3 yêu cụ họ cho xem video đón dâu lúc kết hôn Có lẽ có thể nhìn thấy đó Người trung trẻ này là một người dễ gần ở đây giúp chúng người già chạy nhỏ cũng phải hai ba năm rồi. cô biết rất rõ về nơi này, kể cả việc nhà anh nuôi cho cái hay cho đực đều biết. hạ thần phong tiếp tục hỏi mấy câu hỏi đều có được câu trả lời rất vừa ý. anh quay trở lại tối cửa lần nữa. đợi thường má, có thể bắt dương như Dư trước rồi có người chứng minh cánh phòng này là tài sản của Vương hồ và dương như Dư. ở đây bọn họ là một đôi vợ chồng. phùng phong cũng có được thu hoạch không nhỏ đúng là chúng tôi tìm được vài sợi tóc nữ ở đây nhưng vẫn không thể đảm bảo là quả dương vô được nơi này được quét dọn rất sạch sẽ bên trong còn giữ vân tay quả dương hổ và thành phần máu vết máu của Khương binh hướng đối cậu qua đây thùng phàm đưa hạ thần phong đi đến phòng tắm một bác sĩ pháp y đồng nghiệp đang làm xét nghiệm bên trong bồn tắm kết quả xét nghiệm là bên trong bồn tắm đã từng tràn đầy máu tươi hai người đều nghĩ đến một khả năng Nhưng bây giờ đã có phương hướng rồi, bọn nó cũng không cần đặt giả thiết nữa. Lúc mang theo tài liệu trở về, thái độ của Hạ Thần Phong đã không còn như trước nữa, Vững Hộ cứng biết nhóm người của Hạ Thần Phong đã kim đẳng Dương Như, lần này anh ta tự nhận tất cả tội trạng cũng bị bảo vệ Dương Như. Vương Hộ, anh nói một mình anh gây án, nhưng chúng tôi phát hiện được rất nhiều thứ tại hiện trường phạm tội đó. Vững Hộ gần đầu linh Trước đầu anh ta bằng lòng nói ra nơi đó là vì anh ta đã lo dọn sạch sẽ dấu tích của Dương Như ở hiện trường Nghĩ đến đây anh đang vô thức cho rằng Hạ Thần Phong đang muốn lừa anh ta nói ra sự thật Đương nhiên nơi đó có rất nhiều đồ đạc Dù sao thì cũng đã có hai ba mươi người chết ở đó rồi mà Phương ngụ giả vờ nói như rất bất bình Giọng điệu mang trong một thái độ châm biếm Hạ Thần Phong liếc nhìn đối phương Chúng tôi vẫn tìm được rất nhiều thứ đó Vương Hổ hay là Dương Như đây? Nói xong, anh đưa một bức ảnh cho Vương Hổ. Bức ảnh này cắt ta từ vị do đón dâu của nhà ở tầng ba kia, hai người chụp trực tiếp xuất hiện có hai giây, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đó rằng hai người này, một là Vương Hổ, một là Dương Như. Người Vương Hổ đột nhiên run lên, anh ta không biết vẫn còn bức ảnh như vậy, anh ta vô thức lên tiếng. "Đây không phải là thật, đây chắc chắn là cách ghép" cắt ghép vì trong kết hôn của người ta còn phải cắt ghép ảnh của các người ạ hơn nữa đã có IDN của sợi tóc này rồi là quả dương như vương hộ đến giờ anh còn có điều gì muốn nói nữa không trong lúc hạ thịnh phong thẩm vấn vương hộ vương quán cũng bị đưa đến cục cảnh sát phùng pham và tiểu đau tiến vào vương quán bị đưa trực tiếp từ nhà đến đây lúc này vương quán đã không còn tham bỡ như lần đầu gặp tiểu đau ở thư viện đầu tóc ông ta rối tung, đống mọc lớn thún chứng tỏ ngày hôm qua của người đàn ông này trôi qua rất tồi tệ. Vương Quán, ông biết chúng tôi gọi ông đến là vì chuyện gì không? đến lúc này Vương Quán cũng không muốn giấu giếm gì nữa. Biết, tôi chỉ dùng xương hổ làm bột xương. Nói đi, các anh muốn phạt bao nhiêu tiền? Tiểu Đao cũng cười trả lời. Xương hổ, ông chắc chắn là xương hổ chứ? thứ ông dùng là xương người đó. Cái gì? Cái sung người gì cơ? Biểu hiện của Quảng Vương quán thật xuất sắc, ánh mắt kinh hoàng đó giống như không dám tin đó, có nghĩa là trước đó người này không biết gì. chỉ là tiểu đao và Phùng Phàm đều đã cảnh sát lâu năm, nhưng một cái là biết thật thay giả. Được rồi, ông cũng đừng giả vờ nữa, thời gian 19 năm, ông thật sự không biết gì sao? Đúng, khoảng cách quảng vụ án này là 19 năm, không phải 19 ngày. Nạn nhân đã vượt qua con số 70 người rồi, Phương Phạm nghĩ đến đây nên cảm thấy lòng lạnh băng. Nạn nhân lần này đến thế tệ còn không tìm được, đốt cuộc là người như thế nào mà tâm địa có thể tê liệt đến mức này. Giây phút vương quán bị dẫn đi, nhau vương cũng im lặng, mà vương hành tuấn lại rời đi trong nụ cười tươi. Anh ta gọi điện thoại cho Lục Giao lần nữa đề đi muốn hợp tác với cô. Trong một ngày, Lục Giao gặp hai người mà cô không muốn gặp. Đây là lần đầu tiên cô gặp vương hoàng tuấn, người đàn đún trước mặt, tai cao hơn lông mày, sườn lâm no đủ, tổng thể gương mặt cũng đã thanh tú dễ nhìn. Điều này chứng tỏ vương hoàng tuấn là một người thông minh, suy nghĩ rất cẩn thận. Xin chào cô lục dao. Không, có lẽ lần này tôi phải gọi cô là cô hạ rồi. Vương hoàng tuấn là người thành phố cảng, bình thường sẽ gọi người con gái đã kết hôn bằng họ của chồng. Anh ta nhìn thấy nhẫn trên ngón tay lục dao liền hiểu rõ lời mệnh quyền vừa mới nói con cái mình vẫn chưa đính hôn đều là giả hết những điều này cũng không cần chờ trường hợp tang giữa anh ta và lục giao anh vương lục dao tỏ ra rất lạnh nhạt cho dù ánh mắt người đối diện trong sáng vô tư nhưng dù sao thì anh ta là người nhà họ vương mà lục dao thì thực sự chẳng có một chút cảm tình gì đối với người nhà của họ vương vương hoàng tuấn cười hôm nay tôi mời cô hạ ra đây chỉ là vì muốn hợp tác cô yên tâm cũng nhất định cô hứng thú Với điều tôi sắp nói Nhà họ Vương bây giờ đã bước vào đường cùng rồi Tôi dù ông đội Vương Hoàng Tuấn xuất hiện Cũng không cứu vớt được nhà họ Vương nữa Chính vì Vương Hoàng Tuấn diễn ra được điểm này Cho nên suy nghĩ muốn thoát khỏi nhà họ Vương Trong lòng anh ta mới càng thêm mãnh liệt. Cô Hạ Cô nên biết Nhà họ Lục trước kia của cô Nhà họ Hạ bây giờ với nhà họ Vương chúng tôi Có nguồn công rất sâu Đặc biệt là nhà họ Lục của cô Lục giao khẽ cao mày Vương Hoàng Tuấn nói tiếp Mà cô và chồng cô bây giờ đang điều tra việc của nhà họ Vương trước kia phải không Tôi có thể giúp các cô lấy được bằng chứng về hành vi vi phạm pháp luật của nhà họ Vương Anh Vương, anh có biết bây giờ anh đang làm gì không Anh làm như vậy có lợi gì với anh chứ Lục dao không nghĩ là Vương Hoàng Tuấn chắc hẳn là một người đất thông minh Những người trông có vẻ rất thông minh này bây giờ lại đang làm chuyện chẳng có chút lợi ích gì với bản thân mình, thậm chí có thể sẽ hủy diệt anh ta. Khoán miệng vương hoàng tuấn khẽ dứt lên. Làm sao tôi lại không biết mình đang làm gì? Có lẽ bây giờ chính là lúc tôi tỉnh táo nhất. Nghe nói cô là một người tài giỏi, đương nhiên là cô nhìn ra được điểm khác biệt của tôi phải không? Lục giao cau mày, cô tường nhận mình nhìn ra được một chút gì đó chỉ là đây là việc riêng của đối phương vì pháp lịch sự nên cô không nói nhiều nhưng vương hoàng tuấn lại không tinh rẻ gì hết tôi tiếp đàn ông không nên nói là tôi đồng tính nhưng tôi vẫn về thích đàn ông hơn trước đây bố tôi cũng thích vương biển đã yêu cầu tôi kết hôn với cô chỉ cần sinh con sau đó không quan tâm đến chuyện gì của tôi nữa người nhà họ vương của tôi ấy à đều bị thần kinh ông đội tôi như thế bố tôi cũng như thế Nếu trước đây Mạnh quyền không phải là vợ của bố cô, cô cho rằng bà ta có thể bước nổi vào cửa nhà họ Vương à? Chồng qua bố tôi để ý đến đồ trong tay bà ta mà thôi, Đừng dân cũng vì mặt mũi của nhà họ Lục của cô. Làm nhà họ Lục khó chịu là một chuyện đáng tự hào biết bao với người nhà họ Vương. Cho dù nhà họ Lục đã cách xa nhà họ Vương, đời ra tranh chấp ở nơi này nhưng nhà họ Vương lại không bỏ qua người nhà họ Lục lần này họ muốn vương hoàng tuấn cưới lục giao cũng là vì nguyên nhân này những nguyên nhân lớn hơn là lục giao tỏ ra có thiên phú đối với phong thủy học không gì còn trẻ tuổi đã có thể đánh bại vương lam nguyên tỏa sáng một phương trời ở thành phố tô châu mà trong tay cô còn có quyền gieo chấp của nhà họ lục lục giao cũng có thể yêu được lý do trong đó cô nhìn vương hoàng tuấn người đàn ông đối diện không giống như nhất thời kích động anh thật sự không sợ mất đi tất cả sao sợ Sao tôi lại không sợ chứ, nhưng tôi càng sợ sau khi mất đi tất cả, tôi lại trở nên giống như bọn họ, với lợi ích mà không quan tâm đến tất cả. Vương Hoàng Tuấn đã dù đó đức hạnh của người nhà họ Vương, anh ta đã bị điều khiển bao nhiêu năm nay, giờ anh ta chỉ muốn được tự do. Lục giao không biết bản thân mình có nên tin tưởng Vương Hoàng Tuấn không? Với hợp tác mà anh nói đến là hợp tác như thế nào? Vương Hoàng Tuấn thấy lục giao từ từ lên tiếng, trong lòng cũng có biện pháp đối phó. Tuy lục giao lên tiếng hỏi, nhưng không công nghĩa cố tin tưởng Vương Hoàng Tuấn, cô là một người thông minh. Vương Hoàng Tuấn không dám coi cô như người con gái chủ động kiến đấu anh ta trước đây. thật ra, Vương Hoàng Tuấn không cần lục giao làm gì cả, bởi vì đã có Hạ thần Phong chung cả lục giao ra sức rồi. Yên tâm, tôi sẽ cung cấp bằng chứng phạm pháp về kinh tế của nhà họ Vương trong những năm này bao gồm cả bằng chứng năm đó, họ hại hai mắt bố cô mất đi ánh sáng. Anh nói cái gì? Hai mắt lục dao giống như lửa cháy, cô diện trầm trầm vào vương hoàng tuấn. Anh vừa nói cái gì? Anh nói lại lần nữa đi. Vương hoàng tuấn cao mày. Lẽ nào cô không biết đôi mắt lục sinh nhất đã mất đi ánh sáng rồi sao? Lục dao không trả lời, cũng không có động thái gì, chỉ là bàn tay nắm chặt đã tiết lộ tâm trạng của cô. Vương hoàng tuấn thở dài hình như mình đã nói cái gì không nên nói rồi, thế nhưng anh ta đã nói ra rồi. lúc này lục giao mới nhớ đến bóng dáng ở buổi bán đấu giá lúc trước, nhìn nhân vẫn thấy cặp kính đen trên mặt. buổi bán đấu giá tối như vậy nhưng ông vẫn đeo kính đen. đây vốn dĩ là một thành đồng không bình thường rồi, bây giờ cuối cùng cô cũng hiểu rõ nguyên do trong đó, bởi vì ông đã mù rồi. anh nói tiếp đi. lục giao vẫn đăng cô muốn biết rốt cuộc tình huống lúc đó là như thế nào. Vương Hoàng Tuấn có mày. Bằng chứng cụ thể tôi sẽ đưa cho chồng cô. Tôi chỉ mong sau khi sự việc qua đi, nhà Hoàng Lục có thể tính cho tôi một quẻ. Ban đầu Lục Giao cho rằng Vương Hoàng Tuấn sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng, nhưng bây giờ anh ta chỉ muốn cô tính một quẻ, đây không phải yêu cầu gì cả. Đất rõ ràng lần giao dịch này người được lợi là bản thân cô. Chỉ nàng nghĩ đến đôi mắt của bố mình nghĩ đến những chuyện tài liệu đề cập đến trước đây, giống như lục giao hận nhà vương thú sương đổi. được, nhưng tôi vẫn muốn biết hai chuyện. thứ nhất, năm đó hạ độc nhà họ lục có phải là hành động của nhà họ vương các anh không? còn cả tung tích của bà nội tôi hồng phi phi. vương hoàng tuấn yên lặng một lúc. anh ta có nghe nói về mấy chuyện lục giao nói, mấy chuyện này là ân oán của đời trước rồi. thời dân đã qua lâu như vậy, rất nhiều thứ đã không tìm được nữa. Lẽ nào Lục Giao muốn anh ta trực tiếp đi hỏi ông nội mình sao? đừng nhiên đây là chuyện không thể rồi Nhưng mà bây giờ Lục Giao nhắc đến chuyện này Vương Hoàng Tuấn cũng không thể từ chối ngay lập tức Được tôi đồng ý Chỉ là tôi cần thời gian cho chuyện này Tôi cũng không thể bảo đảm có thể tìm được manh mối Thực ra bản chất người nhà họ Vương đều ích kỷ Cho dù là Vương Quán hay Vương Hoàng Tuấn Thì ai cũng đều vì bản thân mình mà không từ thủ đoạn Lục Giao đang nhìn ra Nhưng Vương Hoàng Tuấn vẫn chưa phát hiện ra Chỉ cần Vương Hoàng Tuấn không phát hiện ra điểm này Thì Lục Giao sẽ không nhắc nhở làm gì Đối với cô mà nói Nhà Vương thế nào cũng chẳng liên quan gì đến cô Thậm chí tốt nhất là nhỏ Vương Phải trả giá cho những tội ác của mình Cô không hề cảm thấy bất an Vì suy nghĩ đen tối này của chính mình Cô rất phấn nộ. Lục Giao chưa từng cảm thấy Bản thân mình là người lập gì Cô cũng là một người bình thường Có tình cảm Gia đình mình đã bị hại ra nông nỗi như vậy Nếu cô vẫn không có một chút phản ứng nào Mới là điều bất thường Chỉ là cô không có nơi Để chút nước oán hận của mình ra mà thôi Gần tối Hạ Thần Phong mới đã khỏi phòng thẩm vấn Vương Ngộ vẫn không nói gì Khi bọn họ đã có bằng chứng rõ ràng là Có khả năng dương như cũng tham gia phạm tội Nhưng đây chỉ có khả năng Cảnh sát không có thi thể Không có bằng chứng Hình ứng Vương Ngộ luôn miệng thừa nhận do mình làm Hạ Thần Phong cũng không làm gì được không chỉ hạ thần phong không có thu hoạch gì phùng phạm cũng vậy hai người chạm mặt nhau ở hành lang chỉ có thể nhìn nhau lắc đầu được rồi cho dù thế nào thì chúng ta cũng đã có được phán lớn rồi gần như bây giờ đã xác nhận được hành tung của dương như rồi chỉ cần chúng ta bắt được dương như có lẽ sẽ có phát hiện mới tốt xấu gì hôm nay cậu cũng đã đăng ký kết hôn rồi về gặp em dâu trước đi đi vụ án rất cấp cáp lắm Nhưng Phương Phạm là người đôi trưởng thú từng đạt lý Dù gì cũng không nên bảo hai người hôm qua Vừa mới đăng ký kết hôn chạy đi làm việc Ngay cả đêm động phòng của người ta cũng bị cướp mất Nói gì thì cũng không thể cố giữ chú để lại chứ Lần này Hạ Tần Phong cũng không khai sáo, Anh đang ngoài lâu như vậy cũng đã nhớ lục giao rồi, Anh vội vàng trở về nhà Ban đầu anh cho rằng ở nhà rất đáng nhẹt Kết quả bầu không khí lại cực kỳ kỳ dị Vũ Vương nhìn đánh Hạ Tần Phong liền lau tay đi đến Sao bây giờ đã về rồi? Cháu đã ăn cơm chưa? Hà Thịnh Phong gật đầu. Cháu ăn cơm ở cục cảnh sát rồi. Có chuyện gì vậy? Mọi người đâu cả rồi ạ? Cô chủ đưa ông chủ và bà chủ ra ngoài rồi. Xếp mặt vợ cháu lúc trở về không tốt lắm. Cháu mau đi xem thế nào đi chứ. Cho làm chồng người ta, vừa mới đăng ký kết hôn liền một ngày một đêm không về, cũng hay thật đó. Dòng điệu quảng vũ vương cần mang theo sự của trách. Tuy bà không biết vì sao Lục Giao lại cảm thấy đau lòng Nhưng Hạ Tuấn Nhổ rất tinh ý Đưa hai ông bà lão ra ngoài đi dạo một vòng Chính vì sự hai ông bà lại lo lắng vì mấy chuyện này Hạ Thần Phong gật đầu Anh Xuân gần đi lên tầng Vì trước bụi vàng đi đăng ký kết hôn Phòng tân luôn ở nhà lớn của nhà họ hạ Vẫn chưa được chuẩn bị xong Thời gian này Lục Giao vẫn ở trong phòng khách Lúc Hạ Thần Phong đi vào Lục Giao đang thất thần nhìn đống tiền bói quẻ ở trên bàn sau khi đến Bắc Kinh đã một thời gian, Lục Giao không động đến tiền bói quẻ rồi. bây giờ cô cau chặt mày lại, giống như có điều gì đó khó khăn vậy. Hà Tần Phong không muốn nhìn thấy Lục Giao như vậy, anh bước lên, ôm lấy bờ vai Lục Giao, dựa lên người cô. Sao thế? Vô Vương nói sau khi em trở về nên không vui. Lục Giao thắt gọn suy nghĩ của chính mình. anh về rồi à Hà Tần Phong nhìn ba đồng tiền bói quẻ trên bàn. Anh hoàn toàn không hiểu về thứ này Em đang tính gì thế? Tính vận thế của Mạnh Quyên Lộng giao thật sự đang tính vận thế của Mạnh Quyên Bởi vì cô cho rằng Tuy Mạnh Quyên là mẹ của cô Nhưng trên thực tế Bà ta đã chẳng còn quan hệ gì với cô nữa Trong tình huống như vậy có nghĩa là cô có thể nhìn ra Một cách chính xác được vận thế của bà ta Sự thật chứng minh là đúng như vậy Cô tính ra được tình hình của Mạnh Quyên Ở nhà họ vương Quẻ bói này là bói chuyện nhà cửa Quẻ thứ ba mươi bảy, đây vốn là quẻ bói người nhà, chủ yếu nói về phụ nữ. Nếu chỉ nói về thời vận và tài vận thì đây là một quẻ tốt. Nhưng nếu xem nhà cửa thì có chút khó nói. Nếu quẻ tượng này là xem về nhà cửa, như vậy liền có hai kết quả, một là thân càng thêm thân, một là cẩn thận tai họa liên quan đến lửa. Rất rõ ràng là tình hình hiện tại của mạnh Quyên muốn thân càng thêm thân là không có khả năng rồi. Như vậy chỉ còn lại một kết cục là tai họa liên quan đến lửa thôi. Hạ Thần Phong cũng không ngờ Lục Giao tính quẻ cho Mạnh Quyên Anh còn nhớ trước đó cô đã nói Người càng gần gũi với cô thì quẻ tính được càng không chính xác Bây giờ Lục Giao rất ít khi đoán quẻ cho mình Sao em lại muốn đoán quẻ cho bà ấy? Lục Giao đã kết hôn rồi Cô cũng không có ý định giấu Hạ Thần Phong chuyện gì nữa Hôm nay em đang ngoài gặp hai người Mạnh Quyên và Vương Hoàng Tuấn Vương Hoàng Tuấn nói với em một chuyện Mắt của bố em thật sự không nhìn thấy nữa phải không? Hạ thần phong đã gặp lục sinh nhất Từ trước đây anh nghĩ để hai bố con Tự giải quyết chuyện này sẽ tốt hơn Nhưng đến bây giờ lục rau đã là vợ mình rồi Như vậy chuyện của cô cũng là chuyện của anh Lục rau, anh đã từng gặp bố em Toàn thân lục rau cứng lại Cố đẩy hạ thần phong ra Xoay người nhìn anh Anh nói gì? Hôm qua bố em đến cục cảnh sát gặp anh Chưa kết em đừng kích động ngay anh nói đã mắt tính của vợ nhỏ của mình kích động, anh vội vàng vỗ về Thực ra trước đó, anh đã từng hỏi Hồng Đăng Ông ấy nói bố em không gặp là có lý do À giao, anh không muốn giấu em Có lẽ nhà họ Lục và nhà họ Vương có mâu thuẫn rất lớn Bố em vì muốn trả rõ một số chuyện nên mới không đến gặp em Hàn Tần Phong không muốn Lục Giao biết vài chuyện u ám trong quá khứ kia Nhưng anh không ngờ rằng Lục Giao đã sớm biết rồi Lục Giao rất thông minh, cho dù không nói thì đương nhiên là cô vẫn hiểu được phần nào. Nhà họ Vương, Thần Phong, em có tài liệu về nhà họ Vương. Trong tài liệu mà giáo sư An cho em trước đó đã viết rất nhiều thông tin về chuyện năm đó, bao gồm chuyện nhà họ Lục bị hạ độc, còn có chuyện bà nội em mất tích. Lục Giao nói xong liền vội vàng xoay người tìm túi tài liệu. Nhận lấy túi tài liệu, sắc mặt của Hạ Thần Phong cũng bắt đầu trở nên nặng nề. Hôm qua lục sinh nhất cũng đưa cho anh một bản tài liệu Theo tình hình trước mắt Trong hai bản tài liệu này có một bộ phận nội dung giống nhau Cũng có một phần nội dung mà trong tài liệu trước đó không có Anh nhìn ánh mắt chờ đợi của lục rau À rau, em đã từng nghĩ những vụ án này đã quá hạn truy tố rồi chưa Nếu như lại khởi tố lần nữa có thể sẽ rất khó khăn Vụ án sớm nhất cũng đã qua 40 năm rồi Nếu nhất định muốn truy ngược lại vẫn có thể Nhưng con đường đó không dễ đi Lục dao cắn môi Đây là người nhà em, em phải tìm ra sự thật cho họ Hạ Tần Phong nhìn lục dao, Dường như nhìn thấy chính mình trước đây Vì tìm ra sự thật về chuyện của bố mẹ Mà anh cắn đang kiên trì nhiều năm như vậy Được, anh sẽ giúp em Anh sẽ mang tài liệu này đi Nếu đúng là có manh mối Chứng minh nhà họ vương có liên quan đến mấy vụ án này Cho so dù khó khăn thế nào Thì anh cũng sẽ tìm ra công lý cho em sáng sớm hôm sau, hạ Tấn Phong và Hồng Dan dán kim cho nhau. Anh nói đó tình hình bây giờ của Lục Giao cũng mong Hồng Dan và Lục Sinh nhất bàn bạc lại. Hai cho con này đều nghĩ cho nhau như vậy, nhưng lại không biết đối phương đã biết hết chuyện đã qua của nhà họ Lục. Có một câu hỏi được đặt, có một câu nói anh ta được nói rất nhiều, cận hương tình can thiệp, mà bây giờ Lục Giao càng sợ hãi khi đến gần khu dân cư của Hồng Dan, cô biết mình phải đối mặt với người bố nhiều năm không gặp như thế nào. Hạ thần phong đố xe song xuôi dưới tòa nhà, anh xoay đầu nhìn lục dao còn có chút căng thẳng, anh đắm chặt tay cô. Em đừng căng thẳng, ông ấy là bố em, anh từng gặp ông rồi, ông rất nhớ em đó. Hạ thần phong nói xong thì nhìn thấy hồng đan đi xuống, ngật đầu về phương hướng chiếc xe của anh. Hạ thần phong thở ra một hơi, anh xuống xe trước, lục dao cũng xuống theo anh, chỉ là gương mặt cô vẫn thấp thỏm. Lục Dao, em phải tin rằng bố em rất thương em. Nhiều năm qua ông ấy rất khổ sở. Lục Dao cắn môi, nhìn chia khóa Hồng Dan đưa cho cô. Ông ấy đợi cháu ở bên trên. Hạ Thần Phong cũng đi lên, anh ôm lấy Lục Dao, vỗ đầu cô, nhẹ giọng nói: Có chuyện gì thì gọi điện cho anh. Hồng Dan và Hạ Thần Phong quyết định cho hai cha con này thời gian. Sau khi Hạ Thần Phong và Hồng Dan đến của cảnh sát. Lục Dao đứng dưới tầng rất lâu, lâu đến mức người qua đường ở khu dân cư này bắt đầu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô gái xinh đẹp này. Hít sâu mấy hơi, Lục Dao nắm chặt chiếc chìa khóa, cuối cùng cô cũng bắt đầu đi lên. Không phải bản thân mình vẫn luôn muốn gặp bố Dao, đôi đàn cơ hội đã ở ngay trước mắt, vì rằng mình lại bắt đầu sợ hãi. Cho dù kết quả ra sao, cô cũng muốn gặp Lục Sinh Nhất. Lục Dao đã căng thẳng rồi, Lục Sinh Nhất càng căng thẳng hơn. Lúc lục dao vẫn do dự đứng dưới tầng Ông ngồi trong phòng khách Sau khi mắt không nhìn được nữa Ông cần nhạy cảm với âm thanh Ông chỉ bình tay lên nghe ngóng Rất lâu vẫn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ở tầng 1 Trái tim của ông cũng bắt đầu nguội lạnh Ông không nhìn được gì cả Chỉ có thể chậm chậm thở dài trong bóng tối Trái tim vừa buông xuống Thì có âm thanh truyền đến từ phía cửa Tiếng khóa mở cửa giống như Được khuất đại lên vậy Lục sinh nhật căng thẳng nắm chặt lòng bàn tay mình. Cho đến khi nghe thấy tiếng cửa được mở ra Sự căng thẳng ban đầu đột nhiên biến mất hoàn toàn Ông liên đầu nhẹ giọng gọi Là A Giao phải không? Lục Giao đỏ hoe mắt đứng ở cửa Hình ảnh lục sinh nhất ngồi trên sofa đập vào mắt cô Cặp kính đèn rất rõ gần như là trái cả nửa khuôn mặt gây gò của ông Mới tóc từng lấm tấm bạc trong trí nhớ đã biến thành bạc trắng Chỉ là âm thanh đó vẫn là âm thanh dịu dàng như trong trí nhớ của cô một tiếng anh dao đó dường như đã đưa lục dao trở về lúc lục sinh nhất bế lục dao ở trong núi khi cô còn nhỏ. lục dao bước vào hai mắt đỏ hoe, cú bước chân cô rất nhẹ nhưng lục sinh nhất vẫn nghe thấy đầu óng dần dần chuyển động theo tiếng bước chân, cho đến khi nghe thấy âm thanh đó dừng lại trước mặt mình. thực chất ánh mắt của lục dao cũng như thế, thậm chí lục sinh nhất có thể cảm nhận được ánh mắt cô đã nhìn mình. ông muốn tránh tầm mắt lục dao lại vì ông cảm thấy có chút không quen. Tùy hạ thần phong đã đời khỏi, nhưng anh vẫn luôn lo lắng cho lục dao, Hồng năn ở bên cạnh lại rất thẳng thơi. Dù sao lục sinh nhất có thể bước một bước này đã không thể dễ dàng rồi. Được rồi, lục sinh nhất là bố của lục rau. Trở nay ông ấy sẽ ăn kịp con bé sao? Chứ bằng bây giờ cậu nghĩ xem phải phá vụ án này thế nào đi. Thời gian đã kéo dài rất lâu rồi. Hạ thần phong lái xe, nghĩ đến đây, trên mặt anh tràn đầy phiền muộn. Hôm qua tôi và đội trưởng Phùng đã hỏi Vương Hổ và Vương Quán, một người thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, một người sống chết vẫn cắn răng nói chẳng biết gì hết. Vì bây giờ thiếu rất nhiều bằng chứng, đúng là Hạ Tần Phong đã phát hiện được dấu vết của Vương Hổ và Dương Như trong khu dân cư mà Vương Hổ nói, nhưng Vương Hổ một mực khẳng định rằng một mình phạm tội, đầy Dương Như ra một cách sạch sẽ. Phòng Đan cũng nhiều điều này phải biết rằng không cần biết có phải vương hồ là chủ mưu gây án không, có thể giết hơn 70 mươi người còn điềm nhiên như không có việc gì như vậy, tổ chất tâm lý người này quả thật không phải tốt tầm mức bình thường nữa, người như vậy vốn rất khó tìm được sơ hở, hồng đan có thể hiểu được, hạ thần phong đương nhiên cũng hiểu, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ thật sự không còn cách nào nữa. phía mọi người thì sao, có cách gì không? hồng đan nhiều mọi người này chỉ ai? chỉ là cho dù lục giao có thể tính ra được gì đó thì cũng chỉ là chuyện bọn họ tự biết trong lòng không nói rõ ra được hơn nữa cũng không có bằng chứng gì cả hồng đan nhìn từng người giao thông trước mặt lắc đầu làm gì có chuyện đơn giản như thế chứ nhưng mà cậu đánh nhát tôi vào một điểm chúng ta không tính quẻ được nhưng tâm lý học thì có thể có máy phát hiện nói dối mà xin làm trách nhiệm phát hiện nói dối đi hơn nữa phải bắt đầu từ chỗ yếu nhất hà thần phong hiểu ra đúng vậy dùng máy phát hiện nói dối, Vương Hổ thì không chắc nhưng dường như lại có thể. Bây giờ chỉ cần tìm được dương Như thì vụ án này về cơ bản có thể phá rồi. Hạ Thành Phong gật đầu, hóng đan nhớ đến tin tức hôm qua ông nghe thấy. Ông say đầu nói với vẻ không hiểu. Lúc trước các cậu nói là ở chỗ đó phát trợn rất nhiều vết máu trong bồn tắm mà, nguyên nhân tử vong là mất máu à? Đúng vậy, bây giờ Vương Hổ nói gì, chúng ta cũng chỉ có thể nói cái đó. Thế thể đều đã hoàn toàn bị hủy hoại như vậy rồi. Mà nói ra, đây là lần đầu tôi biết đến gốm xương làm từ xương người đấy. Giáo sư ông, ông có suy nghĩ gì không? Suy nghĩ thì không có. Tôi nghĩ đến một khả năng là vì sao Dương Dương lại tham gia vào vụ án này. Hồng Anh nhìn thấy ngày càng đếm gần cục cảnh sát lên mở lời. Hạ Thần Phong co mày, thực ra anh vẫn luôn không nghĩ ra được động cơ gây án mà Hồng Dan thì dường như đã đoán ra rồi. Cái chủ mưu của mấy vụ án này không phải là Vương Hồ mà là Dương Như. Chúng có vẻ nhò nhẹ yếu đuối. Tôi đoán người cầm đầu trong vụ án này là Dương Như, không phải là Vương Hồ như các cậu nghĩ. Cậu đừng ngắt lời tôi, nghe tôi phân tích đã. Hạ Thần Phong đã lái xe vào cục cảnh sát nhưng không ngắt lời đối phương. Hồng Đan có mày vừa nghĩ vừa nói. Trong quan hệ của Vương Hồ và Dương Như, rõ ràng Dương Như có ham muốn kiểm soát rất mạnh mẽ. Cô ta không kiểm soát được vương quán, nhưng với vương hồ thì lại khác. Đúng, vương Ngộ vẫn luôn lớn lên bên cạnh vương quán, tuổi tác nhỏ hơn Dương Như đến 10 tuổi. Anh ta đã quen phục tùng bệnh lệnh rồi. Hành động của hai người trong video cũng thể hiện đó quan nệ bất tường của hai người này. Trong mối quan hệ bất tường này, có lẽ Dương Như là người điều khiển. Vương Ngộ vẫn luôn phục tùng mệnh lệnh của Dương Như. Lần này anh ta ôm hết trách nhiệm về mình cũng vì muốn bảo vệ Dương Như. Vậy rốt cuộc mục đích của Dương Như là gì? ham muốn ham muốn hạ thần phong cao mày nghĩ kỹ lại lần duy nhất nhìn thấy dương như thì thấy trên lý thuyết tuổi tác của dương như đã lớn nhưng khi nhìn thấy bà ta thực ra người phụ nữ này không giống người có tuổi chút nào dương như là người có tên tuổi rồi phụ nhân nhà họ vương tiền cũng có sắc đẹp cũng có vậy thì vì sao dương như phải giết những người này chứ ham muốn gì đây Các cậu nhìn dường như có phải cảm thấy người phụ nữ này trẻ đẹp một cách quá đáng không? Thì cổ đại có câu Cũng chỉ là lời đồn nếu như tắm máu thiếu niên thiếu nữ có thể mãi mãi giữ gìn tuổi trẻ Nhà họ vưng sách cổ, đôi trường hạ, câu hiểu mà Tắm bằng máu, đây là lý thuyết quá đạn gì? Đây là tuyên đồn từng nghe được từ nước ngoài Giống như Elizabeth Bathory người này cũng thích tắm bằng máu Nhưng dù sao đây cũng là chuyện không thể Dương Như thực sự cho rằng cách này có tác dụng sao Hồng Đan mở cửa ra Trước tiên không nói đến tắm máu có điểm tốt gì Nhưng mà máu thường có bệnh khuẩn và vi khuẩn có khi còn mang theo bệnh về da gì đó Thực ra muốn bắt được Dương Như rất đơn giản Khi Hồng Đan nói người phụ nữ này mới là người điều khiển quả vụ án này Nhưng người thực sự gây án là Vương Hổ Từ nhỏ Dương Như đã được nuôi dưỡng dưới sự mương chiều, Cho dù là chạy trốn thì cũng phải sống thật thoải mái Chỉ là sau khi tài sản đứng tên của Vương Quán bị đóng băng, cuộc sống của bà ta bắt đầu không tốt nữa. Việc bắt giữ Vương Hồ cũng được giữ bí mật, cho nên trong một lần gọi điện thoại cho Vương Hồ, Dương Dư đã trực tiếp để lộ hành tung của mình. Và lúc hơn 3 giờ chiều, Dương Dư bị đưa đến Cục Cảnh sát thành phố Bắc Kinh. Vương Hồ vẫn chưa biết rằng, vốn dĩ anh ta bảo Dương Dư đời xa nơi này, cuối cùng người phụ nữ này lại chẳng đi xa bao nhiêu. Dương Dư chán ghét, những cách bay biển ở chung quanh, đối với cô ta mà nói, nơi này quả thật cực kỳ xấu. bà ta còn chẳng lo giờ chút nào về việc mình bị bắt đến đây. Hồng Dan cùng đi vào với Hạ Thận Phong, dường như lúc nhìn Hạ thần Phong, ánh mắt càng thêm không bình thường. tôi còn tưởng là ai chứ, người nhà họ Hạ, à? cậu đang lấy chuyện công bá thủ chuyện tinh đấy à? sao nào muốn làm chuyện không đàng hoàng hả? Hạ Thận Phong không tức giận mà chỉ ngồi xuống nhìn đối phương, dường như phải không? Có biết lần này chúng tôi tìm bà là vì chuyện gì không Làm sao biết được Tôi nói cho các người biết Nếu không có chuyện gì thì mong cho tôi về đi Bà không biết Vậy để tôi nói rõ cho bà biết Nhưng mà trước đó phải phiền bà dương như phối hợp với chúng tôi một lát Hạ thần phong gật đầu Hồng Đan mang thiết bị vào Chử lý bên cạnh muốn đeo dụng cụ lên tôi dương như một cách thuần tục Các người, các người muốn làm cái gì Các người dừng tay lại cho tôi Dương Như kinh sở, đi phòng nhìn mọi người Tôi nói cho các người biết, bây giờ là xã hội pháp luật Các người đang làm dụng hình phạt, các người làm thế là phạm pháp Hồng Đăng cười Phạm pháp, cư Dương Như, chúng tôi chỉ làm phát hiện nói dối thôi mà Chúng tôi muốn chứng minh sự trong sạch của cô Trên mặt Dương Như, sớm đã diễn ra vẻ sợ hãi và trột giả Chỉ là bản thân cô ta vẫn cho rằng mình dấu giếm rất tốt Anh, các anh đang nói vứt bạn gì vậy? Tôi vẫn sĩ là người trong sạch Hạ Thần Phong đưa bức ảnh trong tay bình cho Dương Như Nơi này là căn hộ của bà và Vương hồi Trong khu dân cư ở thành phố Bắc Kinh phải không? Đừng phủ nhận Chúng tôi đã tìm được giấy chứng nhận và video hình ảnh rồi Ở trong căn phòng các người ở Chúng tôi đã phát hiện rất nhiều mẫu máu ADN của nạn nhân Chúng tôi cũng đã phát triển ADN trong tóc của bà Bây giờ bà muốn nói trong sạch nữa sao? Dương Như đến cổ cứng miệng nói: "Tôi không biết các anh nói cái gì, tôi vừa Vương ngộ có quan hệ, Nhưng các người nói cái gì mà nạn nhân, tôi không biết gì cả." Tâm trạng của Dương Như rất kích động, còn mấy vị cảnh sát lại có vẻ rất bình tĩnh, nhưng càng như vậy thì càng làm cho Dương Như sợ hãi, vì điều này khiến bà ta cảm thấy là đối phương đã nắm được rất nhiều bằng chứng. Lúc này Hồng Đan ở bên cạnh điềm nhiên cười nói: "Cô xem bằng chứng bây giờ đều chứng minh cô thuộc vào diện bị tình nghi." Mà máy phát hiện nói dối này có thể chứng minh rốt cuộc là cô vô tội hay là thật sự có hiểm nghi Cô Dương, cô tự chọn đi Tình hình này càng khiến cho Dương Dương cảm thấy là Nhất định cảnh sát đã nắm được rất nhiều bằng chứng Nhưng vẫn chưa có khẩu cung của chính người đó Nhưng mà nếu như máy phát hiện nói dối này có thể đo được mình trong sạch Vì thì cảnh sát liền không còn bằng chứng gì nữa rồi Nhìn chiếc máy phát hiện nói dối Dương Dương thấy có vẻ chiếc máy này đưa ra phán đoán trong nhịp tim Đây như là một trận đánh cuộc Nếu không làm trách nhiệm Thì cuối cùng bà ta có thể bị bắt giữ Nhưng nếu chấp nhận tiến hành trách nhiệm Thì có phải bà ta vẫn còn một cái hy vọng không Cho dù Dương Dương lợi hại như thế nào Thì cũng là vì Có đám người vương hồ làm chua rửa Nhưng bây giờ bên cạnh bà ta Không có vương hồ cũng chẳng có vương quán Chỉ có một đám cảnh sát xung quanh Cười cực kỳ đáng sợ Lúc này đâu, lúc này đâu Lý trí, sự bình tĩnh của Dương Dương đã biến mất từ lâu rồi Được, tôi chấp nhận Bà ta cũng đánh cuộc, có lẽ chỉ cần bà ta giữ bình tĩnh thì chuyện này sẽ qua thôi. Lông mày hạ thần phong nhức lên, về mặt như cười như không nhìn hồng Đan. Chữ lý của hồng Đan nhắn nhảnh, đeo máy móc lên người dương như. Nhìn từng sợi dây và trước máy đó dường như vội vãn lấy hơi, thế nhưng bà ta vẫn cố gắng làm cho nhịp tim của mình từ từ trở lên ổn định. Việc tiếp theo dấu hồng Đan chịu trách nhiệm. trước hết, ông hỏi mấy câu hỏi thông thường để khẳng định chiếc máy này với sử dụng bình thường, Sau đó bắt đầu đi vào vấn đề chính Hạ Thần Phong không ở trong phòng Và đứng ở hành lang bên ngoài Anh nhìn di động Nhìn ra mình có nên gọi điện thoại cho lục giao không Nhưng lại sợ làm phiền lục giao lúc này Đang nói chuyện với lục sinh nhất Hiếm lắm mới được một lần Hạ Thần Phong bắt đầu do dự Hậu tử xoa chiếc cổ đau nhấc đi ra Nhìn thấy Hạ Thần Phong đứng ở hành lang Anh Phong bên trong sao rồi Giáo sư Hồng đang tiến hành rồi Cậu thì sao Tiểu Đao và Hầu Tử phụ trách tiêu vương quán. Ông ta là một con cáo giả. Cho dù là Hầu Tử và Tiểu Đao cố nhau thực hiện, thì đến bây giờ vẫn chưa có tiến triển gì. Hầu Tử bất lực lắc đầu. Không có tiến triển gì. Người này dứt khoát không chịu thừa nhận. Nhưng mà em lại cho rằng ông ta không phải là một chống số hung thủ giết hại mấy người này. Không phải hung thủ, nhưng chắc là người biết chuyện. Trừ giải quyết xong chuyện của vương như và vương hồ ở đây, tôi sẽ đi qua đó xem xét sức mạnh hầu tường vẫn không tốt. Anh Phong, sợ là không đợi được đến lúc đó. Chúng ta gọi vương quán đến chủ yếu cũng vì hỗ trợ điều tra. Chắc mắt chúng ta không có bằng chứng trực tiếp chứng minh ông ta phạm tội. Bên pháp y có tình hình gì không? Biết lốm đốm ở cửa thông gió đã phân tích đã chưa? Nếu không thể chứng minh vương quán là người biết chuyện, vậy thì bắt tay từ chuyện gốm xương của ông ta. Đau đau đã đi thúc dục rồi, có lẽ sắp có rồi. Nên như có thể có bằng chứng. Như vậy là tốt nhất. Nếu như không có, chỉ dựa vào khẩu cung của Vương Hồ thì không thể chứng minh được gì cả. Mà hơn nữa, Vương Hồ cũng gạt bỏ Vương Quán khỏi diện nghi vấn rồi. Đúng vậy, tuy Vương Hồ nói là dùng dưới người làm bột xương, nhưng anh ta nói với cảnh sát rằng, chuyện này hoàn toàn một mình anh ta làm, không hề nhắc đến Vương Quán và Dương Như. Nếu là trước đây thì thật đúng là trung thành tận tâm mà. Gần một giờ sau, Hạ Tân Phong mang theo tài liệu đến phòng Phùng phàm và Vương Hồ. Vương Hồ ngần đầu lên, cáo quỳnh nhìn hai người Tôi đã tường nhận tất cả mọi chuyện rồi, các anh vẫn còn muốn hỏi gì nữa đây? Chúng tôi muốn hỏi gì, không phải anh đã biết rồi sao? Ha ha, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, người này là do tôi giết, Vương Quán và Dương Như không biết chuyện này Vương Hồ nhấn mạnh một lần nữa Anh nói đồng cư phạm tội của anh đi Hạ thần Phong đã lấy được bằng chứng từ chỗ Dương Như, bao gồm cả phân tích vết lốm đốm ở cửa tung gió cũng có kết quả rồi. bằng chứng trong đó đã rất rõ ràng rồi, mà Dương Như cũng sụp rồi trước máy phát hiện nói dối rồi, bây giờ chỉ cần xem Vương Hổ có thể nói gì nữa thôi. Vương Hổ không có động cơ gây án gì, không, cũng có thể coi là có động cơ gây án của anh ta chính là vì Dương Như muốn. trước khi chưa lấy được lời khai của Dương Như, đám cảnh sát tại thành phong đã từng nghĩ đến vô số khả năng. Nhưng sau khi có được đáp án thực sự, lần đầu tiên anh cảm thấy thật sự đáng buồn trước nhân tính. Hạ Thần Phong đã từng gặp rất nhiều vụ án mặn, có những vụ là vì tiền tài, có những vụ vì tình cảm, cũng có những vụ vì báo thù. Nhưng lần đầu tiên anh gặp phải vụ giết hại tăng dẫn tính mạng của người vô tội chỉ vì sự ích kỷ của mình. Đã ít lại càng ít, mà người xấu xa ác độc giống như dương như lại càng xưa nay chưa từng có. Nếu trước đây La Phượng Linh vì trong con mình Mới dùng cách ngu dần không ai bằng đó Vậy thì Dương Như chỉ vì Nghe được lời đồn tắm máu tươi có thể chảy đẹp mãi Không già mới làm ra nhiều vụ án Mà chỉ nghe tôi cũng khiến người ta hãi hùng rồi Mà vương hủ trước mặt Cũng bị ái bộ Dương Như Tình cảm mua quán này làm anh ta Đánh mất nhân tính Bây giờ vẫn còn khổ sở bị đặt lý do vì Dương Như Động cơ Rất đơn giản Các anh đều biết từ nhỏ tôi đã học rất giỏi bỗng đôn lọt vào kiểu người được gọi là yêu tú bị kỳ thị kia trong lòng tôi làm sao thoải mái được phung phạm cười cho nên đây chính là động cơ của anh đáng tiếc hai mắt vương hồ nhìn chăm chăm vào phung phạm anh ta không hiểu vì sao hai người kia đột nhiên giống như thờ dài một hơi mãi cho đến khi hạ thần phong lấy tài liệu ra vương hộ cho dù anh có giúp dương như giấu diếm cũng vô ích tôi dương như đã thừa nhận rồi đây là lời khai của bà ta Anh và bà ta có mối quan hệ bất chính đã lâu Điểm này vương quán cũng biết phải không Ông chủ không biết Tôi đã nói rồi Vụ án này do một mình tôi làm Dường như có quan hệ với tôi Nhưng chị ấy chưa bao giờ biết chuyện tôi đã làm Dựa vào tài liệu mà dường như cung cấp Chúng tôi đã đi điều tra xem xét băng kỹ hình giao thông Anh đón xem chúng tôi đã phát hiện ra điều gì Mỗi lần xảy ra vụ án Hoặc là khi nạn nhân mất tích Anh và Vương Như luôn trở về khu dân cư kia, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Chúng tôi phát hiện ra ADN tóc của Dương Như trong căn hộ, có lẽ anh cho rằng anh đã dọn dẹp rất sạch sẽ rồi. Nhưng cho dù anh dọn dẹp thế nào thì anh cũng chẳng có cách nào xóa sạch những bằng chứng đó. Hạ Thần Phong đưa đến trước mặt Vương Ngộ từng tài liệu và manh mối một. Vương ngủ vốn diễn rất bình tĩnh đã bắt đầu sụp đổ. Cuối cùng anh ta cúi đầu, đong cục vào hai tay, sau đó đột nhiên cười lên. Ha ha ha ha, ý trời! khi vương hồ mới đến nhà họ vương đều do vương như dẫn dắt. Có lẽ sự chăm sóc như của người mẹ này làm cho vương hồ có tình cảm khác đối với dương như. Anh ta biết vương quán có người tình và con ở bên ngoài. Trong lòng anh ta cảm thấy đáng tiếc và đau lòng thay dương như. Nhưng vương quán là ông chủ của anh ta, cũng là người đưa anh ta trải qua những ngày tháng tốt đẹp. Trong lòng vương hồ cũng rất mâu thuẫn. Một bên là ông chủ, một bên là người mình thích. Cũng bị mâu thuẫn trong lòng Đã khiến cho anh ta càng thêm nghe lời Dương Như Anh ta biết Dương Như chẳng quan tâm đến điều gì cả điều cô ta quan tâm nhất là vẻ bên ngoài của mình Trong một ngày Dương Như có thể tiêu tốn Đến mấy tiếng đồng hồ của mình để làm đẹp Trong một cơ hội ngẫu nhiên Dương Như nhìn thấy dân quyển sách cổ Mà nhà họ vương sưu tầm được Có liên quan đến chuyện tắm máu tươi Và ta bắt đầu tìm kiếm các kiểu tài liệu Giống như bị bỏ bùa mê tú lú vậy Bắt đầu từ lúc đó Vương Hồ và Vương Như bắt đầu phạm tội lần đầu tiên Các người giết hại hơn 70 mạng người Chỉ vì để cho Dương Như tắm máu Các người có còn là người không? Cho dù cứ thể hai người này vẫn là người Nhưng đã sớm không còn nhân tính nữa rồi Đến tận bây giờ Dương Như mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi Nhà họ Vương vốn tiến tưởng vào những thứ huyền dụ Kiểu phong thủy này Bây giờ sau khi thấy sợ hãi cả người dường như bắt đầu trở nên thần bí quỷ dị, lâm bầm không ngừng nữa. Bà ta ngồi trong căn phòng nhỏ, cứ liên tục gãi cánh tay, cánh tay vốn trắng đón đà bị gãi bị cào đến chảy máu nhìn rất đáng sợ. Mặt trợn lý của Hồng Đan lộ vẻ khó coi. "Thầy ơi, cho nãy người này thật sự sợ sẽ bị bệnh ngoài da." "Khó nói, trong máu người không phải là hoàn toàn sạch sẽ, rất nhiều vi khuẩn bệnh tật đều xuất phát từ máu." người này trước khi dùng máu để tắm cũng không làm xét nghiệm, có phải không thì cũng thật sự khó nói. nhưng mà tâm lý lại có chút bệnh hoạn. nếu như không phải là tâm lý bệnh hoạn, người này làm sao có thể sử dụng biện pháp biến thái như vậy? vừa nãy sau khi kết thúc, trợ lý đề cập đến vấn đề máu không sạch sẽ, không ngờ rằng phản ứng của dương dương lại lớn như vậy. Nó cho cùng cũng là trong lòng có tật mà. bằng chứng hoàn trình thành thành ngay trước mắt. Cuối cùng Vương Hồ và Dương Như không thể không thừa nhận sự thật về hành vi phạm tội của cả hai Đồng cư giết người hoang đừng, phương pháp tàn nhẫn, từng tính mạng vô tội biến mất chỉ vì ham muốn của hai người Vụ án này đã kết thúc, chỉ là trong lòng mọi người không hề dễ chịu chút nào Nhiều người như vậy mà lúc chết còn là tuổi đẹp nhất của cuộc đời Tương lai chưa sáng sắp bắt đầu, nhưng lại vì một chút hư vinh mà mất đi tính mạng Trẻ con vô tội cũng thiếu hiểu biết Bây giờ điều này cũng trở thành một hồi chung cảnh tình đối với mọi người. Tâm trạng của mấy người phùng phạm là nặng nề nhất. Phân đội nhỏ này thành lập vì vụ án này. Chỉ là bây giờ vụ án đã được phá rồi, mọi người càng thêm cảm thấy mệt mỏi. Bởi dù sao, cũng phải thông báo đến từng gia đình đạn nhân kia. Có thể có vài người vẫn ôm hy vọng, nhưng bọn họ không thể không đi vạch ra vết sẹo này hoặc đánh tan hy vọng đó. Tất cả vụ án kéo dài 19 năm cuối cùng cũng đã kết thúc. Hạ thần phong ngồi trên ghế một lúc Sau đó đứng dậy Vương quán vẫn đợi trong cục cảnh sát Tốt cuộc trong vụ án này Vương quán xóm vai gì đây Đẩy cửa ra Đôi mắt của vương quán lập tức mở ra Nhìn hạ thần phong đi vào Cảnh sát hạ Lúc nào cậu cho tôi đi vậy Hạ thần phong chỉ đặt tất cả Bằng chứng xuống trước mặt vương quán Dùng xuân người làm gốm, Ông vương Ông cảm thấy ông còn có thể đi không Dương người Cậu đang nói gì vậy tôi thừa nhận là tôi dùng dương hổ, hổ là động vật được bảo vệ, nhưng tôi nhập khẩu từ nước ngoài về, không giết hổ trong nước. Giờ về việc chúng tôi tìm được thành bấu trong sừng bột xương của ông, phần lớn gốm xương của ông đều được làm từ xương người ông bảo nếu như những khách hàng của ông biết được ông làm gốm xương từ xương người thì họ sẽ thế nào đây? sẽ thế nào hả? sắc mặt bưng quán cứng đờ, ông ta đột nhiên cười phá lên. ha ha. Cảnh sát hạ, cậu thật sự không hiểu đo nguy suy nghĩ của con người bây giờ Nếu như là xương người thì giá cả của những gốm xương này của tôi lại càng cao đó Thói đời này không phải cái gì càng hiếm thì càng quý sao Hạ thần phong dân đầu cười gật đầu Ông Vương không hổ danh là người nhỏ Vương đầu óc kinh doanh đúng là hạng nhất Như vậy nếu như đợt đầu gốm này đều là tăng vật thì sao Hoặc là xương người này đều là nạn nhân bị cấp dưới vương hổ và vợ của ông dưng như giết hại thì sao ông cảm thấy nếu như là tình huống này thì vốn dưng của ông sẽ có kết cục thế nào? vương quán không lên tiếng mà chỉ nhìn hạ Tần phong bởi vì ông biết nếu đúng như thế thì bản thân mình xong đời rồi những dáng vẻ của hạ Tần phong dường như thật sự đã biết sự thật hạ Tần phong đưa lời khai của dương như và vương hộ ra cho vương quán xem ông vương ông có cần xem kỹ hơn không? vương quán cắn chặt răng cơ mặt trên toàn bộ khuôn mặt đều đang run rẩy Tôi muốn gặp luật sư, cái người vô khống tôi, bọn nó giết người liên quan gì đến tôi? Tôi còn tưởng Á Đan và tôi ta kia lấy tiền của tôi, với mà con được cùng với vương hồ, tôi cũng là người bị hại." Nội tâm vương quán cũng lắc tuyệt vọng, "Chu này con từng bại lộ, trước đây ông ta cũng biết, nhưng cũng trưng danh tư xứng ngụy đúng là tuyệt vời, tất cả lại còn cao. Món lợi này đã thu thúc ông ta giữ im lặng trước việc phạm tội của hai người đó, ông ta còn nghĩ, dù sao thì cũng là hai người kia phạm tội, không phải ông ta." nhưng ông ta lại quên mất rằng hành vi như vậy của ông ta cũng đã vi phạm pháp luật. Cùng với việc chân tướng của vụ án đã được làm rõ, toàn bộ nhà họ Vương đều bị bóng túi bao phủ. Trước tiên không nói đến chuyện nhà họ Vương dùng tiền vốn được vào mảnh đất kia, chỉ đến cổ phiếu tôi cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Vương Nam Phong sầm mặt. Bây giờ cách duy nhất là nhân đốc thị trường cổ phiếu vẫn chưa giảm xuống, ném ra chút cổ phần, nếu không thì không tìm nhà họ vương không gánh được hậu quả này rồi sắc mặt vương bắt đảo cũng khó coi à miệng cháu đi ngang ngóng xem rứt cuộc anh cháu có vấn đề gì còn cả vụ án của vương hổ và vương như